các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau cái tủ đó, quả nhiên là có một cái túi văn bản được dùng băng dính dán lên rất cẩn thận. Trong cái túi văn bản đó chính là những giấy tờ quan trọng của ông Trình gia đặt cất giữ ở đó. Tuy rằng đông tỏ ra vui mừng khôn xiết, nhưng mà trong lòng của cha Duyên thì lại cảm thấy có một chút sợ hãi. Nếu như Duyên không phải là thực sự đã nhìn thấy ông lão Trình thì làm sao có thể biết được phía sau của cái tủ đó? có cách giữ đồ này hay không. Những lời nói của Diên là đúng, như vậy có nghĩa là cậu bé có thể nhìn thấy được những thứ mà người bình thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Giấy tờ của nhà Trịnh gia đã tìm thấy rồi. Việc làm lại giấy chứng nhận hỏa táng và nhập thổ vi an cho lão Trịnh cũng được làm một cách thuận lợi. Nhưng Diên lại trở thành một cậu bé khiến cho ông bà Lĩnh cảm thấy lo lắng và có chút gì đó sợ hãi. Sau đám tang của cụ Trịnh, mọi thứ lại trở về bình thường. Duy chỉ có một điều mà ông bà Lĩnh vẫn cảm thấy chưa thực sự an tâm và thoải mái, đó chính là cậu con trai tên Duyên của mình, mỗi ngày lại có những diễn biến khác lạ, cứ y như nó đã biến thành một con người khác rồi vậy. Trở tới một hôm, tại đồn công an cổ huyện, Ngôm tôi ra, "Để tôi đi tìm con tôi." Cảnh sát lẫm đang đọc báo về những tin tức buổi sáng nghe thấy ồn ào. Anh mở cửa bước ra bên ngoài để xem là có chuyện gì. Ông ta thấy có hai nhân viên cảnh sát khác tên là Trường và Trinh đang kéo một ông lĩnh có râu quai nón vào bên trong phòng thẩm vấn. Còn ông lĩnh kia thì đang phản kháng lại. Ông ta liên tục nói là thả ông ta ra để ông ta đi tìm con của mình. Ông lĩnh này không ai khác chính là bố của Duyên. Anh hãy thật thà một chút đi. Trường và Trinh cố gắng giữ lấy ông ta, nhưng có vẻ như ông ta rất khỏe, bởi vì ông ta đã thoát ra khỏi tay của họ mất mấy lần rồi. Ông ta lợi dụng sự bất cẩn của Trinh nên đã hất mạnh cánh tay khiến cho Trinh ngã nhào xuống đất. Ông lĩnh kia lại giơ cùi chỏ lên đánh tiếp vào cằm của Trường. Lãm thấy ông lĩnh này có vẻ rất ngang ngược, ông ta đã bước vào đồn cảnh sát mà vẫn còn phản kháng mạnh như vậy. Cho nên, Lãm đã bước tới Ông Lĩnh đã thoát ra được khỏi tay của hai nhân viên cảnh sát kia và chạy ra ngoài cửa. Nhưng ông ta lại phải chạy ngang qua chỗ của Lãm. Thấy vậy thì Lãm đã đột ngột túm lấy tay của ông ta, mà dùng cái tay trái siết cổ và ngáng chân trước của ông ta lại. Ông Lĩnh vạm vỡ nặng tới mấy chục cân nhưng lại bị Lãm ném ra xa rồi rơi xuống đất và không bò dậy nổi nữa. Trương và Trình đã nhanh chóng chạy tới khóa tay ông ta lại. Cảm ơn đội trưởng Lãm may mà có anh, hắn ta khỏe quá. Trình có vẻ rất mất mặt trước Lãm, anh ta cảm thấy hơi xấu hổ. Vậy ông ta phạm tội gì thế? Lãm cảm thấy thân thủ của người này cũng không tồi, bản năng mách bảo ông ta rằng đây không phải là một người xấu, vì vậy cho nên ông ta đã hỏi Trình là tại sao lại bắt ông ta. Dạ, ông ta đã đánh nhau trên đường phố và gây rối mất trật tự trị an, cho nên chúng tôi đã bắt ông ta về đây. Trình nói rằng Có người đã đến báo là ông ta đánh nhau ở trên đường phố, làm mất trật tự trị an, cho nên đã bị hai người bọn họ bắt về đây. Trinh còn nói rằng, một mình ông ta có thể đánh được 7, 8 người. Lãm nghe xong thì cảm thấy rất có hứng thú đối với chuyện này, cho nên ông ta đã gọi Trinh vào trong phòng của mình để hỏi cho rõ ngọn ngành. "Tôi không quan tâm đến việc tại sao ông lại lợi hại đến như vậy. Hãy đến phòng của tôi ngồi một lát và kể cho tôi nghe." Sau khi trình đến phòng của Lãm ngồi, ông ta kể lại cho Lãm nghe về những chuyện đã xảy ra. Ông ta nói rằng, ở khu thương nghiệp là một nơi rất hỗn loạn. Sau khi giải phóng, ở đó rất mất trị an, các loại côn đồ thảo khấu đều dồn về đó để tranh giành địa phận làm ăn. Lãm hỏi ông Lĩnh, anh có biết ở khu thương nghiệp đó rất phức tạp không? Có rất nhiều bọn côn đồ tụ tập về đây để tranh giành địa bàn làm ăn, không biết anh chẳng đó. Tại sao lại đi đụng chạm tới bọn chúng? Có những đứa trẻ bị cụt tay, què chân ngồi ở đó để ăn xin đấy, các người có biết điều đó không vậy? Nhưng cứ mỗi lần thấy chiếc bát ở trước mặt của những đứa trẻ này được người ta cho tiền vào đó thì lại có một kẻ đi đến để thu lại. Những đứa trẻ ăn xin này bọn chúng đã bị khống chế. Buổi sáng ngày hôm đó, có một người ăn mày đang thu tiền từ chiếc bát của một đứa trẻ thì ông Lĩnh đã đi đến và hỏi về mối quan hệ giữa cậu bé ăn xin cụt chân và người ăn xin này. Ông Lĩnh thấy bất bình, chạy lại rồi hỏi: Nó là con trai của anh đấy à? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net